Có bài phú tà chân sau này. Vừa qua rừng tử, đã tới buồng hoa, chỗ đang đi trên chân cảnh tiếng kêu xào xạc, khi sắp đến bước quanh thềm bóng lượn thước tha. Ve vậy tay tiên xạ lan ngào ngạt Bất vơ tà áo, hoàn bội gần xa, Mặt hoa đào làn tóc mây xanh ngắt, Môi anh đào, răng hạt lựu, hương pha, Tuyết múa gió quay, lưng ong mềm hại, Mặt tươi da bóng, châu thúy, chói lòa, Thất thoáng trong hoa, như mừng, như giận, Nhợn như mặt nước, khi bổng khi là, Mày líu cao cao muốn nói mà còn e lệ. Hốt sen chậm chậm muốn dừng mà vẫn dạo qua. Phẩm chất đáng khen giá trong ngọc sáng. Áo quần rất đẹp, lộng lẫy văn hoa. Kẻ tung mạo hương lòng ngọc xác. Vĩ tư phong rồng cuốn phượng sa. Chẳng như hoa mai tuyết phù sạch như bông huệ hương pha nhàn tĩnh như cõi thâm mọc trong không cốc điểm lẻ như mây dáng soi dưới tròng ba văn vẻ như sóng bơi trong đầm uốn khúc quang thái như chăng soi chim sông ngân hà tây thi đáng hẹn vung tường cánh xa lạ thay đến tự phương nào sinh ở đâu ta Thật vậy, trốn giao trì, khó bể sánh kịp, mươi tử phủ dễ kiếm đâu xa. Hỏi người tạo đấy, quả bậc tiên ra. Bảo Ngọc trông thấy đây là một cô tiên mừng rỡ vội chào, cười nói. Tiên cô ở đâu đến đây? Bây giờ định đi đâu? Tôi không biết chỗ này là chỗ nào, nhờ cô tiên dẫn tôi đi ạ. Cô tiên cười nói. Ta là vị tiên ở Thái hư ảo cảnh, động khiển hương núi phóng xuân, thuộc trời ly hận, bẻ quán sầu. Phàng những việc nợ trăng tỉnh gió, gái giận trai si ở cõi trần, đều thuộc ta cai quảng. Nhân đây có bọn phong lưu oan nghiệp, tụ tập ở nơi này, nên ta đến thăm dò cơ hội, gieo sắc mọi nỗi tương tư. Này gặp anh cũng không phải là ngỗng nhiên. Chỗ ta ở cũng gần, không có vật gì, chỉ có chén tiên tự tay hắn lấy, hũ rượu ngon tự tay nấu lấy. Vài cô múa hát, tập sen đã lâu và 12 khúc hồng long họng mới phổ vào cung đàn. Anh có muốn theo ta đi chơi không? Bảo Ngọc nghe xong, sung sướng nhảy lên, quên bẵng Tần thị không biết ở đâu, liền theo ngay Kim Câu đến một nơi. Trần trông thấy một tòa nhà phía trước Trên biển đề bốn chữ to Thái hư ảo cảnh Hai bên có đôi câu đối Già bảo là chân Chân cũng già Không làm ra có Có rồi không Đi qua tòa nhà Đến một cửa cung Trên treo biển có bốn chữ lớn Nghiệt hải tỉnh thiên Và đôi câu đối Đất rộng trời cao Không gỡ nổi mối tình kim cổ, trai si gái oán, khó đèn xong, món nợ gió trăng. Bào Ngọc xem xong nghĩ bụng, ờ, giả thế đấy, nhưng thế nào là tình kim cổ và nợ gió trăng? Ta phải hiểu rõ câu này mới được. Bào Ngọc vừa mới nghĩ thế, ngờ đâu con ma tình đã lấn sâu vào tận cao hoang. Cậu ta theo cô tiên vào đến cửa thứ hai, thấy hoa tòa bên cạnh đều có hoành phi câu đối, không tài nào xem hết được. Chỉ thấy mấy chỗ đề những chữ, si tỉnh ti, kết toán ti, chiêu đề ti, dạ oán ti, xuân cảm ti, thu bi ti. Bảo Ngọc liền hỏi tiên cô. Xin phiền cô dẫn tôi vào xem, trong các ti có được không ạ? Tiên cô nói, trong các ti chứa toàn sổ sách của tất cả con gái trong thiên hạ từ trước và sau này, anh người trần mắt thịt, không thể biết được ạ. Bảo Ngọc khi nào chịu thôi, cứ khẩn khoản nảy xin mấy lần, tiên cô mới bảo. Thôi được, vào đây mà xem đi. Ngừng đầu nhìn thấy một vi có biển đẻ ba chữ, bạc mệnh ti, hai bên có câu đối, xuân hận thu sầu mình chốt lấy, mặt hoa da phấn đẹp vì ai. Bảo Ngọc xem xong trong lòng than thở đi vào trong cửa thấy mười mấy cái tủ lớn đều niêm phong cẩn thận, trên tờ niêm phong đều có tên các tỉnh. Bảo Ngọc chỉ chăm chú nhìn xem có tờ niêm phong nào để tên tỉnh mình, chứ không để ý đến các tỉnh khác, trở thấy có một cái tủ đề Kim Lang Thập Nhị Thoa Chính Sách. Bảo Ngọc hỏi, Sao lại gọi là Kim Lang Thập Nhị Thoa Chính Sách ạ? Tiên cô nói, Tức là quyền sổ khi 12 người con gái đứng đầu trong tỉnh Anh, cho nên gọi là chính sách. Bảo Ngọc nói, Người ta thường nói tim năng rộng lắm, làm sao chỉ có 12 người. Ngay trong nhà chúng tôi, trên dưới cũng đã có hàng mấy trăm người rồi. Cô Tiên mềm cười nói, Con gái trong tỉnh Anh rất nhiều, nhưng đây chỉ biên những người nào cần biên thôi. Hai tủ đẻ hai bên là hạng thứ nhì, những hạng tầm thường thì không cần biên vào. Bào Ngọc lại xem đến cái tủ đẻ, Kim Lang thập nhị khoa chính sách, rồi lại có một tủ nữa đề Kim Lang thập nhị khoa hậu phó sách. Bảo Ngọc tay mở tủ, rút một quyển trong hậu phó sách ra xem. Vừa mở ra thấy một bức vẽ, trên bìa không phải là nhân vật cũng không phải là sơn thủy, chẳng qua màu mực lờ mờ trên giấy đầy những mây đen mù độc mà thôi, sau có mấy hàng chữ Trăng trong khó gặp, mây đẹp dễ tan, lòng sao cao quý, phận lại đi hèn. Tinh khôn đài cát tổ người ghen, chịu tiếng ong ve thành tổn thọ, đa tình công tử luống than phiền. Bảo Ngọc xem xong không hiểu, lại thấy mặt sau vẽ một khóm hoa tươi, một cái giường chải chiếu rách có đè mấy câu nhũ nhặn thuận hòa huổng cả. Lan thơm quế ngát thừa thôi, khen cho ưng linh phúc tốt, ngở công tử duyên cô. Bảo ngọc xem xong lại càng không hiểu, cất quyển sổ ấy vào tổ và mở tủ đựng phó sách, lấy một quyển ra xem. Thấy trang đầu có vẽ một cảnh hoa quế mé suưới cò cái ao nước cạn bùn khô, cây sen héo, ngó sen tàn mặt sau có đ để thơ X Sen thơm liền gốc nở trùm hoa gặp gỡ đường đời thậtót xa Tử lúc cây trong hai chỗ đất hương hồn trở lại chốn quê nhà, Bảo Ngọc xem xong cũng không hiểu, lại lấy một quyển ở trong tổ chính sách ra xem. Thấy trang đầu vẽ hai cây khô, trên cây treo một cái đai ngọc, dưới đất có một đống tuyết. Trong tuyết có cái châm vàng, có bốn câu thơ. Than ôi có đức rừng thôi thương ơi cô gái có tài vịnh bông, ai treo đai ngọc giữ rừng thoi. Châm vàng ai đã vùi trong tuyết dày. Bảo Ngọc vẫn không hiểu, muốn hỏi cho ra, nhưng biết rằng tiên cô chẳng chịu tiết lộ cơ trời, muốn cất sổ đi, nhưng lại tiếc, liền dở xem những trang sau, thì thấy vẽ một cái cung, trên cung treo một quả Phật thổ, có đề bài thơ. Sau tuổi 20 đã trải đời, kìa hoa lựu nở. Cửa cúng soi, ba xuân nào được bằng xuân mới, thỏ gặp hồm kia sức mộng xuôi. Mặt sau lại vẽ hai người thả diều, một vùng bể lớn, một cái thuyền lớn, trong thuyền có một cô gái bưng mặt khóc, sau bức họa có bốn câu. Chí cao tài giỏi có ai bì, gặp lúc nhà suy, vận cũng suy. Nhớ tiết thanh xuân ra bến khóc, gió đông nghìn sẵm, mộng xa đi. Mặt sau vẽ mấy đám mây bay, một dòng nước chảy có đè mấy câu. Giàu sang cũng thế thôi, từ bé mẹ cha bỏ đi rồi. Nhìn bóng chiều ngậm ngồi sống tương nước chảy mây sợ trôi. Mặt sau thấy vẽ một viên ngọc quý, vứt ở đống bồn, co mấy câu đoán. Muốn sạch mà không sạch, rằng không chừa hẳn không. Thương thay mình vàng ngọc, bồn lầy xa vào trong. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên